chương 488, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không năm hai thu thu thời chi hành s ở s o ạ n hạ lê thu cái chán đem nhân bế ngang đến xoay người rời đi thời điểm bị vân hổ ngăn lại ngươi đ ợ i chút người muốn dẫn a lui đi nơi nào thời chi hành âm thanh lạnh lùng nói ngươi không xen vào vân hổ kiên quyết không lùi đem nàng cho ta hai người g i à n g co khó chịu là lê thu hoa ở thời chi hành đầu vai lay quần áo của h ắ n gần sát lại gần sát thời chi hành theo không gian điếu truy lý xuất r a hồng sách vở ta tưởng chúng ta hai cái ta tối có quyền lực đem nàng mang đi hôn thú làm vân hổ sửng sốt lấy lại tinh thần thời điểm thời chi hành ôm lê thu đã biến mất ở trước mặt hắn quý ra thời chi hành ôm lê thu lên lầu trở lại chính mình phòng vừa rồi nghe thấy lê tuyền đang khóc hắn hạ đi xem sao lại thế này thời k i n h k i n h cùng liều ý ý ỉ trở về hai người nhìn lẫn nhau khoẻ môi chịu chịu thời khinh khinh nội tâm con trai của nàng quả thực là cái hố không thấy được nhân ra như vậy bài xích nhà bọn họ sao còn đem nhân cấp ôm trở về liệu y ý n g h nội tâm nàng thu hồi tiểu hành là cái thông minh đứa nhỏ những lời này này nơi nào là thông minh khụ khụ chỉ số thông minh có tình thương tuyệt đối theo không kịp hã huy bỗng nhiên có chút lo lắng nhà mình đứa nhỏ sẽ bị hắn mang phá hư thu sao phá lê thu theo trên giường đứng lên mơ mơ màng màng đi ra ngoài ẩn ẩn bên trong tựa hồ có cái gì ở chỉ dẫn nhường nàng hướng một cái phương hướng môn vô thanh vô tức mở ra lê thu mặt rũ phát h ồ n g t ấ m mắt cũng mơ hồ đứng lên thân thể đong đưa đi đến bên giường phốc đi lên thời chi khoảnh ở nghỉ trưa đ ỗ n g nhiên có cái gì vậy áp đảo hắn tưởng mội mội đang đùa nhi trò chơi không có lập tức đem nhân đẩy ra khả ngay sau đó đối phương thủ hướng hắn trên thân thể sở nhường hắn ý thức nói không thích hợp mở to mắt nhìn đến là lê thu hắn hẳn là đem đối phương cấp đẩy ra nhưng là kia cuốn cuốn tóc phá lệ đáng yêu nhường hắn thân thủ sờ sờ đụng chạm đến nàng thoáng nóng bỏng da thịt độ ấm như là chuyển nhiễm cho hắn bản nhường thân thể hắn cũng nóng lên thời chi khoảnh ôm trên người mềm mại thân hình kéo c h ă n hai người khoảng cách rũ phát gần nhìn lẫn nhau dường như muốn trầm luân tiến lẫn nhau trong lòng liệu y cái kia rồi dám à thân tỉ chúng ta là ngăn cản vẫn là không ngăn cản a thời khinh khinh cũng là ma móng u ố t đừng hỏi nàng nàng cũng không biết hảo phạt lúc này nàng tâm chính loạn đâu chẳng lẽ lê thu nói nam chủ chính là tiểu khoảnh sao này này cũng quá thời khinh khinh đều không biết nói như thế nào khoa thiên đạo tính toán không bỏ xót s a o quả thật một khoa đem đời sau nam chủ dưỡng ở bên người bọn họ nuôi lớn còn có cảm tình thời khinh khinh quả thực có thể đoán ra thiên đạo lúc này đắc ý biểu cảm bao tự thực hậu quả xấu biến thành người thôi g ôm bụng lăn lộn g càng làm cho thời khinh khinh vô pháp nhận là nam phụ một nhà toàn tử bọn họ đều tự thực lực thời khinh khinh rất rõ ràng nhưng như là như thế này bọn họ vẫn là đã chết khẳng định là nam chủ làm từ a cho nên muốn đến thời chi khoảnh hội cùng bọn họ đứng lại mặt đối lập thời khinh khinh không phải có chút ngộng mà là triệt để m ở b ước được trừ dưới lầu thời chi hành đem lê tuyên ôm hảo lạnh lùng nhìn thoáng qua quý lăng người sau lo sợ co rúm lại thân thể ta ta không phải cố ý thật sự không phải cố ý ta cũng không nghĩ tới hắn như vậy yêu đ ớt đá thời chi hành vươn tay hai giờ ám hệ dị năng dẫn độ nhập quý lăng trong thân thể quý lăng thoáng chốc cảm nhận được toàn thân năng lượng bạo đi thả có năng lượng ở kinh mạch cùng trong thân thể chạy nhường nàng lại đau lại khó chịu lại không biết nên làm cái gì bây giờ học b lvl ì đ ò i ô